Quê và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 11 của bà Tránh Đảo Lãng Sủ. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút subscribe video ủng hộ và ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Các bạn cũng có thể để lại comment ở bên dưới những cảm xúc của quý vị và các bạn khi nghe truyện. Và nếu như mà các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Uh, găng gật sạ đen để uh, uống cho nó mát gan Trong cái dịp Tết ăn nhậu nhiều Hoặc là uh, chẩm chéo Tây Bắc Để cho cái món uh, mâm cỗ Tết của mình nó thêm hương vị Cũng như là nụ bồ kết để đốt cho nó dễ chịu trong mấy ngày Tết Thì các bạn đừng quên uh, Shop của A Tuấn có phục vụ anh em đầy đủ Hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình Để được tư vấn, được những cái phần quà Những cái hộp trà uh, mang đi biếu tặng rất là đẹp, rất là sang Miễn phí khi các bạn mua trà À, có rất nhiều những ưu đãi và free ship, các bạn có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thân phụ đọc thơ Biết là ông dùng chữ để chửi mình thậm tệ Lý hình đành tặng lời Coi như không nghe thấy Chứ giá kể mà như bọn dân đen ở làng Gã sẽ thét tuần đinh gô cổ Rồi đánh cho tuốt xác Uống nốt chén rượu tây Trương hình dùng xong bữa sáng Có món trứng ốp la Đúng kiểu đã từng được ăn Ở trên đồn với lão quan ba lang ben Không phải là các loại trứng trộn hành Cùng với nước mắm Rồi tráng ở trên chảo Đang định cất giọng, sai vợ pha trà, bất ngờ từ ngoài, gã hai ếch, xách thước chạy vào bầm báo. Nhìn kẻ thuộc hạ đã từng cùng mình trộm bò mổ lợn, bây giờ đã được cất nhắc lên chức Trương Tuần. Thế nhưng vẫn cứ trông hãm cảnh cạch, trương hình cao rộng. Có việc gì mà cứ phải như ma đuổi thế hả? hả Dạ, bẩm ông Lý. Tôi, tôi nhìn thấy mụ tâm, cắp nón về nhà, dáng vẻ lấm lét lắm. Đích thị là là Việt Minh Nó cử về đây mong lối đi Lý Hình giật nảy mình Vừa sáng đã vớ được tin tốt lành Bởi vì mộ tâm là người tích cực nhất Trong phong trào bình dân học vụ Mụ đó còn thường xuyên Đi dự họp cùng với tay triệu thắng Ở trên phố huyện Cho nên nhất quyết Chính là cán bộ không phải hạng soàn Vớ là cái ba tong Lý Hình bỗng nhiên khựng lại Giá như nghe lời tay quan ba lang ben Hồi đấy cầm lấy khẩu súng Như vậy có phải là ổn hơn không Vốn sợ chết Nhưng sợ lại bị tranh công Lúc này gã nheo nheo mắt Sai Trương Ích chạy lên đồn báo tin Cho lính Pháp Để lính Pháp về hỗ trợ Thường xuyên đi tuần khắp làng lấy Hình biết rõ căn nhà của mụ tâm Nằm ở ngay cuối ngõ nhỏ Nếu như chốt chặn hai đầu Ở đó thì có mà mày chạy đằng rời Chưa kể, chỉ cần cho một mùi lửa là ngôi nhà sẽ thiêu rụi đỡ phải tốn viên đạn. Do phong trào du kích hoạt động mạnh ở bên Tử Sơn, Đình Bảng, gây nhiều thiệt hại cho quân Pháp. Ngay khi nhận được tin báo có Việt Minh, gã quan ba đồn trưởng dẫn theo 6 thằng lính cầm súng, ngồi xe ô tô, chạy thẳng vào làng, đợi cho tốt lính cầm súng, chặn ở phía sau không cho mụ tâm chạy thoát. Lý Hinh ra lệnh cho Trương Ích gọi loa, yêu cầu Mộ Việt Minh ra hàng để nhận được sự khoan hồng của nhà nước bảo hộ. Có lẽ lâm vào đường cùng bởi từ trong nhà nhìn ra sau vườn hay trước mặt đều có thể thấy rõ bọn lính Pháp đang chĩa súng năm năm chỉ trực chờ nhà đạn. Chưa kể đang giữ thanh thiên bạch nhật không thể thoát được. Mộ Tâm vén mành, xách chiếc bị coi bước ra ngoài, đang mỉm cười hí hửng bởi vì sắp nhận được một khoản tiền. Thì một tiếng nổ chát chúa vang lên, kèm theo đó là tiếng súng. Lý hình gục ngay xuống, không còn biết trời trăng gì nữa. Cả làng sủ chạy qua một phen kinh hoàng bởi tiếng súng và tiếng tạc đạn. Ngay sau đó là hai xe chở lính Pháp từ trên đồn phi thẳng tới khu vườn. Dân làng thấy có biến cũng vội vàng chạy về đóng cửa lại. Lũ trẻ con bị nhét thẳng xuống ngầm phản. Nằm im thiên thít như thịt nấu đông Điều khiến cho mọi người kinh hãi lúc này Chính là bọn quân Pháp Rất có thể nó sẽ đi càn Đến lúc đó Chúng sẽ đốt nhà Bắn người Vô tội không cần phân biệt Đâu là già trẻ Lớn bé Cho đến tận đầu giờ chiều Lúc quân Pháp rút đi Tin tức bắt đầu được lan ra khắp cả dân làng Người ta dỉ tay nhau Do có mật thám chỉ điểm Cho nên cô Tâm có ghé về thăm nhà bị Lão lấy Hình dẫn quân Pháp đến bao vây, hòng bắt sống. Có lẽ do chủ quan bởi lực lượng áp đảo trước một người phụ nữ không có vũ khí, đối phương đã phải trả giá đắt. Người cán bộ Việt Minh đợi cho cô Tâm bước ra liền giật chốt, ném liên tiếp hai quả tạc đạn về phía trước và cả đám lính ở phía sau. Trận chiến không cân sức cho nên chỉ sau phút choáng váng, những thằng lính Pháp đã lập tức đổ gục xuống. Tuy nhiên tên đồn trưởng là Quan Ba Lang Ben cùng với Trương Tuần làng sủ Hai Ếch chết ngay tại chỗ và hai tên lính Pháp ở phía sau nhà. Lão Lý Hình Phúc còn to hơn cả cái đình cho nên thoát chết. Tuy nhiên nửa khuôn mặt bị dính mảnh liệu bật đạn nát bét. Dân làng vốn hay có sự liên hệ so sánh. Họ nói hồi Lý Hình cho phá rỡ đền thờ vua bà, một thanh già xà ngang đã rơi xuống, khiến cho một nửa khuôn mặt của vua bà Trên bức tượng gỗ mít bị biến dạng, bong chóc hết cả lớp sơn son thếp vàng. Một đồn mười, mười đồn trăm, cả làng sủ đều thống nhất một điều. Lão Lê Hình đó là bị quả báo do gây ra nhiều tội ác tày trời. Đúng là thiên bất dung gian. Khi tỉnh dậy trong nhà thương phủ doãn, Lê Hình thấy đầu đau nhất như bố bổ, con mắt bên phải. Thì đau cứ như là bị ai lấy kim châm. Sau khi nhớ lại toàn bộ sự việc. Gã biết mình bị trúng mảnh lựu đạn cho nên bị trọng thương Còn những người ở bên cạnh thì chẳng rõ sống chết Bao lần cùng với Lũ Tuần Đinh làm những việc mờ ám Không sai, ai dè một việc còn con Ấy mà lại mang họa sát thân Lê Hình biết nằm dên gì Bởi vết thương vô cùng đau nhất cũng chẳng giải quyết được gì Một viên đốc tờ Tây vào thăm khám Sau đó ông ta nói một tràng tiếng Pháp Khiến cho lấy hình há hốc cả mồm nghe, dù không có hiểu. Đợi cho vị bác sĩ nói xong, cô y tá thuật lại. Do mảnh lựu đạn nằm làm vỡ nhãn cầu, bởi vậy khi được chuyển tới đây, các bác sĩ cũng đành phải khuét bỏ con mắt đã hỏng. Do mắt tập trung nhiều dây thần kinh, cô y tá nói, gã sẽ cảm thấy đau nhất một thời gian. Còn những vết thương trên mặt thuộc về phần mềm rất nhanh sẽ mọc lại da non. Được cô y tá tiêm thuốc xong Lê Hinh không khỏi xót xa Bởi trong dây lát Gã lại trở thành thằng trột Các cụ hay nói giàu hai con mắt Khó hai bàn tay Gã không rõ hậu vận ra sao Thế nhưng chắc chắn trước mắt Sẽ là những chuỗi ngày dài u ám Chiều tối Lúc đang thiêu thiêu nằm ngủ Lê Hinh tròn tỉnh Khi nhìn thấy người vợ cả Xách cặp đi vào Cái cặp lồng trong đó có thức ăn Vào thăm Lý Hình Nhìn nét mặt của người vợ chất phác Gã hiểu Khuôn mặt băng bó của mình Khiến cho nhiều người đối diện Phải khiếp sợ Vừa bón cháo cho chồng Thị Hòe vừa kể Ngoài hai cán bộ Việt Minh là cô Tâm Cùng với một người nữa bị Pháp bắn chết Bên Pháp có gã quan ba Lang Ben Cùng với hai người lính thiệt mạng vì lựu đạn Ngoài ra Trương Ích cũng chết ngay tại trận Chiều nay nhà bên ấy phát tang Ăn gần xong bát cháo gà Lý Hinh thèo thào nói với vợ Trong tiếng riêng gì đứt quãng Đau quá Đau nhức chết cha chết mẹ ra Không Không biết là Là có sống nổi qua cái đợt này hay không Mà Mà mẹ chúng nó Đau quá Cứ như vậy Gã nằm riêng gì tỉ tê Thị hoè thực cũng chẳng phải dặn vừa Thị an ủi chồng Nhưng bằng giọng mỉa mai Thôi, mình cố gắng ăn uống tầm bổ. Đợi đến lúc nào khỏe. Rồi còn phải lấy thêm vợ nữa chứ. Chiến tranh trên toàn cõi Đông Dương diễn ra vô cùng khốc liệt. Nhưng mọi người có được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Bởi sự thất bại của đội quân viễn trinh pháp là điều chẳng thể nào bưng bít được. Hôm trước, đi chợ huyện mua nông cũ Bà Tránh Đào tận mắt chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng với truyền đơn dài ở khắp mọi nơi. Hôm đó, mặc kệ cho cả đám mật thám Tây lẫn ta đi lùng sục xé truyền đơn. Những người đi chợ vẫn giấu vào bị cói, những chiếc rổ đựng rau, đựng mắm muối vừa mua. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở bên dưới. Đám mật thám còn chưa dám trèo lên để hạ xuống vì sợ trên cột cờ có gài mìn. Bà Tránh Đào lại nhớ đến lá cờ tam tài. Ở ngay giữa đình làng Và ước mong một ngày nào đó Lá cờ đỏ sao vàng sẽ thay cho lá cờ kia Dẫu không nhớ hết bài hát hồi trước Cậu Triệu Thành đưa cho Nhưng bà nhớ được khổ đầu Đọc lên thấy hào hùng Có lẽ những chàng trai của làng sổ Năm xưa lên chiến khu Một ngày nào đó sẽ ca khúc khải hoàn trở về Bà Tránh Đào đã từng lấy giấy bút Chép lại khổ thơ đầu Như là có cái để mà mong ngóng Bởi người Pháp còn đô hộ thì dân làng sẽ mãi mãi chịu cảnh nghèo hèn Không thể ngóc đầu lên được Bây giờ bà có thể thuộc ngay Không cần cầm tờ giấy để mà đọc Đoàn vệ quốc quân Một lần ra đi Nào có xá chi đâu ngày trở về Ra đi ra đi bảo tồn sông núi Ra đi ra đi Thả chết chớ lôi Dành cả buổi sáng phơi thóc ở ngay sân điện Cô Tám. Bà Tránh Đào chấp nhận việc phải chở thóc về xa hơn một đoạn. Nhưng bù lại bà có nhiều thời gian lau dọn điện thờ. Vốn là người một công đôi việc Bà không muốn phơi thóc ở sân nhà. Rồi đến lúc phải canh lũ gà cùng với đàn vịt. Không khéo chúng nó kéo nhau lên phá hết. Do đa phần những mẫu ruộng đều thuê người cấy rẽ. Bà Tránh Đào vẫn muốn trực tiếp cấy và gặt ba mẫu ruộng. Vốn được triều đình thời trước ban cho để lấy lương thực dùng vào việc cúng tế cụ tổ Đặng Thiên Viễn. Lịch sử vốn là một bánh xe khổng lồ vẫn luôn quay. Dẫu nhiều người ôm mộng quay về thời trước, bà hiểu rõ đó là điều không thể. Người ta chỉ tìm thấy sự an yên nếu như biết bằng lòng và trân quý những gì mình đang có, thay vì mơ mộng hão huyền. Nhà chỉ còn có ba người cho nên việc ăn uống đơn giản, Thiên ân lại dễ nôi, vì có gì ăn nấy Do vậy, bà tránh đào cũng không quá vất vả. Ít ai ngờ được nhà của vị tránh tổng. Bao đời hưởng ơn vua, lọc nước. Hiện thời lại có mấy vại dưa cả như bít bao nhà. mâm bát ê hề những món ngon, bây giờ chỉ còn lại là trong dĩ vãng mà thôi. Đầu giờ chiều, lúc... Bà Tránh Đào bận nấu nồi chè đỗ đen để Hồng ăn cho mát. Từ ngoài cổng, hai mẹ con Thiên Bảo bất ngờ xuất hiện làm cho ông Tránh xâm sừng sốt. Kể từ ngày bị người chị gái Sai Tuần Đinh áp giải về trả cho song thân, gần chục năm trôi qua, bà Tránh Mận quay về ngôi từ đường của dòng họ nhà chồng. Dù sắp bước sang tuổi 30, thế nhưng bà Hai Mận vẫn là một người phụ nữ xuân sắc. Khi đã phải rời làng sủ, quay về làng dâu Bà cự tuyệt những lần ông tránh sâm ngỏ lời đón về Không còn hứng thú cảnh chung chồng Bà muốn tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình Thế nhưng trước hết phải nuôi dạy thằng cu thiên bảo cho khôn lớn đã Chưa từng thấy em gái, mang lại điều gì tốt đẹp cả Bà tránh đào vội vàng rút rơm ra khỏi đáy nồi Để tạm dừng việc nấu chè Rồi lên trên nhà tiếp khách Sự căm ghét và xa cách giữa hai chị em Được thể hiện rất rõ Bà Hai Mận chẳng buồn nhìn Và chào chị gái Thay vào đó Bà hướng đến ông Tránh Sâm Nói một cách rành giọt Thiên Bảo sắp bước sang tuổi 12 Nó đã học và thi lấy bằng set tê Ở trên huyện Tôi muốn nó học tiếp Rồi đi thi lấy cái bằng diplôm. Ông Tránh Sâm nhẩm tính Thiên Bảo sinh năm Tân Tị 1941 Như vậy là tròn 11 tuổi Vì năm nay là năm nhân Thìn 1952 Người ta nói Con Ở cha là nhà có phúc Ông thấy mừng vì con trai sẽ tiếp tục Con đường học vấn Chẳng mấy nữa là sẽ có bằng cấp hơn cả ông Giá kẻ ngày xưa Phụ thân là cụ Lý uyên Không bắt về lấy vợ Vì cho rằng học nhiều Rồi không khéo lại nhiễm thói xấu của Tây Giờ đây ông đã có bằng Đít Lôm nào có kém ai. Mãi mê chạy theo những dòng suy nghĩ. Tiếng người vợ hai giải thích bà muốn ông tránh chia gia sản để thiên bảo có thể yên tâm học hành. Khẳng định thiên bảo sẽ không quay về sống ở ngôi từ đường. Bà hai mận muốn con trai được chia căn nhà trên hà nội. Bởi dù sao sau này thiên bảo sẽ về đất kinh kỳ kẻ chợ để học ở trường bưởi danh giá. Hòng lấy bằng tú tài. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông tránh sâm hiểu rõ. Người vợ lẽ đòi tài sản cho con trai Bởi vì muốn cắt đứt bọi liên hệ Như vậy thì khác nào Dòng họ đặng thiên Giống như là người dưng nước lã Với cô thiên bảo Trong lúc đang chưa biết trả lời ra sao cho hợp nhẽ Ông đưa mắt nhìn người vợ cả Để tìm câu trả lời Ngay từ lúc bước vào nhà Bà Tránh Đào Vốn Đã không muốn chấp nhận tính thủ dai của em gái Khi coi chị mình như người xa lạ Trong lúc bà hai mận đặt vấn đề. Bà tránh đào mở cái cây đừng trầu bằng đồng, thong thả têm giầu. Bà đợi cáo lòi đuôi, lúc đó bà sẽ xử lý. Việc bà phao lên đã mua nhà ở Hà Nội nhằm hợp thức hóa việc bà hay về phố Hàng Buồm mua thuốc tây, tránh thị phi dị nghị và soi mói của đám mật thám cả Tây lẫn ta. Ai dè tin đồn nó có chân, tự đi xa, bởi thế Em gái của bà nổi lòng tham Quay về để đòi chia tài sản Đều nực cười ở chỗ Việc chia của này giống như ân đặn Đoạn nghĩa tuyệt Không còn ai vướng nợ ai cả Cầm miếng trầu ở trên tay Bà tránh đào vớ lấy Chiếc ống nhổ bằng đồng Để dưới gầm mà nhổ vào Sau khi dùng hai ngón tay quẹt ngang miệng Bà thong thả Ai cũng có phước Có phần kể cả cưu thiên bảo nhưng gì không phải để thuê rồi đến để đòi tiền công người mang dòng họ đặng thiên không được sống khoảnh đó là còn chưa kể ai dám chắc là cái nhà hà nội chỉ có mình thiên bảo sinh sống dù ông tránh sâm muốn dĩ hòa vi quý ấy thế nhưng thấy sự đòi hỏi của người vợ lẽ có phần khó mà đáp ứng Tuy vậy, ông sợ thiên bảo, bị cấm gặp mình, ông còn tỏ ra ngại ngần. Giá kệ trong nhà nhiều tiền là một nhẽ. Nhưng suốt mấy năm vừa rồi, vợ chồng ông đã âm thầm lặng lẽ mua thuốc Tây để gửi lên chiến khu. Mỗi năm, nhiều đợt tích tiểu thành đại. Giờ số tiền vàng gom góp được chỉ để dành mua tiếp các loại thuốc khan hiếm. Nhưng lại rất cần cho chiến khu kháng chiến. Không mềm lòng như chồng, bà tránh đào từ chối thẳng thừng Nói một cách thẳng băng mực tàu Đề nghị của em gái bà như là để tống tiền Bước về phía chiếc hòm kê ở gần rừng nằm Bà tránh đảo lấy ra một phong bao màu đỏ Rồi đưa cho cô thiên bảo Bà còn không quên căn dặn Số tiền này đủ cho con ăn học đến sang năm Nếu thiếu thì mẹ sẽ gửi thêm cho Không đạt được mục đích Bà hay mận ném cái nhìn căm hận về phía người chị gái Việc dắt con trai đến đây không phải là nhận bố thí vài trăm đồng bạc. Số tiền có thể là rất lớn với những người nông dân. Nhưng so với ngôi nhà trên Hà Nội, nó bé như là cái móng tay. Ấy. Dù muốn ném trả phong bao đựng tiền, nhưng bà ấy Mận vẫn quyết định dục con trai quay về làng dâu. Coi như là thua keo này ta bảy keo khác. Thấy chồng thẫn thờ nhìn theo hai mẹ con thiên bảo. Trước khi quay lại việc bếp núc, bà tránh đào an ủi việc con người có tổ, có tông. Có cội nguồn chẳng thể nào chối bỏ Thiên bảo được học hành tử tế Sau này tự khắc biết quay về ngôi từ đường của dòng họ Điều đó là khỏi phải bàn cãi, Bởi đó là khí chất tạo lên dòng họ đằng thiên Nằm bên bàn đèn thuốc phiện Lý Hinh dù hút đến bi thứ ba Vẫn không nỡ rời xa dọc tàu Kể từ ngày về làng Hễ mỗi lần con mắt bị khuét lên cơn đau nhất Hút thuốc phiện là cách giảm hữu hiệu nhất Sau lần chết hụt bởi trái lựu đạn Gã nhận ra việc người Pháp tặng mề đai đâu có dễ sơi Dù sao việc thằng Quan Ba lăng Ben chết đi khiến cho gã mất đi chỗ dựa từ Quan Thầy Đang phê pha trong làn khói thuốc ma ám Bất ngờ từ bên ngoài có tiếng chó sủa Chỉ cần nghe tiếng thức gỗ gõ xuống sân nhà đuổi chó Không cần ngóc đầu lên lễ Hình vẫn biết đó là thằng Tư vẩu kẻ vừa được gã cất nhắc lên làm trưng tuần thay cho hai ếch không may bỏ mạng. xét về mọi mặt, thằng vẩu là kẻ đắc lực chẳng kém. chưa kể ngày xưa thằng này cũng đều tham gia các phi vụ trộm bò, xả lợn của đám tuần đinh do chính lý hình cầm đầu. ngồi bên cạnh bàn đèn, đưa mũi khịt khịt đánh hơi như chó. thằng vẩu lễ phép, xin ông lý cho được nạo sái. dù làm chức trưng tuần nhưng gã tự biết phận mình chỉ là con sâu cái kiến. Làm sao dám bằng vai phải lứa được Khi đã hút được bi thuốc phiện Cho tỉnh người Trương Vẩu thẽ thọt Vòng ông Lý Thằng quan tư đổ bô Vừa tắt đám tây đen vào làng, Chúng nó chửi mọi người là đồ con lợn bẩn thỉu, Khiến ông Phó Lý Thuần Sợ trốn biệt Nhớ đến hồi gã Quan ba lăng ben còn sống Lý Hình chỉ biết thở dài nối tiếc Sau khi tây quan tư đổ bô Về làm đồn trưởng Hắn không tin tưởng đám chức dịch tay sai Thậm chí hễ nhìn thấy các vị lý trưởng phó lý ra chào Tay đổ bô thông qua phiên dịch Gọi cả đám là con khỉ An Nam Biết mình không còn được trọng dụng Lý Hình dạo này hạn chế vác mặt lên đồn Gã chú tâm vào việc đốc thúc sư thuế Hơn là việc đi truy tìm Việt Minh Tự nhủ sông có khúc người có lúc Tự nhiên Lý Hình mong thằng đổ bô này dính lựu đạn Hay là mình của du kích Lăn quay ra chết bố nó đi Lúc đó không khéo Lại là tin vui Đợi cho thằng thuộc hạ Nào sái xong Lễ hình gần giọng nhắc Hề ở làng số Đứa nào mà mở miệng gọi Tao là hình trột Mày cho tuần đinh gô cổ nó lại Mang gia đình Để đánh cho tuốt sắc Mày nghe chưa Ờ Ông Lý yên tâm Đứa nào mà dám bố lao bố tuét <cười> Em quyết không tha. <cười> Từ ngày vác khuôn mặt đầy sẹo. Đi lại. Rồi lại mất một con mắt. Lý hình như phát điên. Nếu đứa nào to gan nhắc đến chữ trột. Dẫu biết. Không bịt được miệng thế gian. Nhưng gã quyết. Ăn đồng thua đổ với những kẻ dám nói xấu sau lưng mình. Biết đã đến giờ gia đình bàn việc. Lý hình liền lấy chiếc kính mắt tròn sẫm màu đeo vào. Nghe nói. Đây là loại kính được vua phổ nghi của nhà Thanh hồi trước hay dùng để tạo được chiếc kính theo lời khuyên của vị đốc tờ Tây. Lý Hình đã phải cắn răng bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ. Bù lại gã thế tự tin khi che được cái hốc mắt trống chơn. Khiến cho người đối diện nhìn vào mà kinh hãi. Trời chưa lạnh, thế nhưng sau đận đi viện cảm thấy sức khỏe đã kém hơn trước rất nhiều. Lê Hình khoác chiếc áo bào đợt suy màu cho, đầu đội khăn xếp rồi chống ba toan thong rong ra ngoài đình làng. Không phải là cái loại mẫn cán gì, nhưng gạ biết nếu như nằm bẹp ở nhà, đám tiên chỉ thứ chỉ lúc ấy sẽ tìm cách để bầu ra một lý trưởng mới. Hôm trước, ngồi húp cháo khi vết thương vẫn còn chưa lành. Lê Hình đã nhẩm tính, thấy phong vận của làng không tốt. Ngoài cụ Lý Uyên Có con trai làm tránh tổng Và gia đạo bình yên Đến đời các vị Lý trưởng sau Cũng không được hưởng phúc như vậy Đầu tiên là phải kể đến Lão Lý Thành uống rượu say Sa chân xuống ao chết đuối Chỉ đến khi xác trương phành nổi lên giữa ao bèo Khi đó vợ con thê thiếp Mới biết để mà ngồi gào khóc Ngày đó chính Lý Hình đã có mặt Ở lễ bắc cầu Việc này nhằm đưa vong hồn của Lý Thành lên khỏi ao Để còn siêu sinh tịnh độ Khi Lý Thành chết Lý trường tiếp theo của làng sủ chính là Lão Lý Mật. Sau này, Lão Lý Tăng tiếp quản mộc triện, làm Lý Đương. Lý Mật được gọi là Lý Cựu. Số phận của Lão Lý Cựu cũng thê thảm. Bởi trong một đêm tối trời, đuổi theo lũ trộm bò bị phang vỡ sọ, chết ngay ở đường làng. Có lẽ ít ai ngờ được, thủ phạm của vụ án dã man đó lại chính là Trương Hinh, người hiện đang là Lý Đương của làng sủ. Lão lý Tăng đang sống sung sướng bên năm người vợ Cùng đàn con cháu Ai ngờ cũng chết bất đắc kỳ tử Vào một ngày đẹp trời Dù người nhà nói thế là bị trúng gió Nhưng dân làng xì xào là bị thượng mã phong Nên về cháu ông bà ông vải Dòng họ Nguyễn Văn Có cơ mở mày mở mặt Bởi lý trưởng kế tiếp là ông Nguyễn Văn Vinh Đen một nỗi khi Chính quyền phải rút lên chiến khu Việt Bắc Ông Lý Vinh đã treo cổ chết tươi Ở cây nhãn Khiến cho một làng nhỏ bé Có đến hai đời lý trưởng chết giữa đường giữa chợ Sau khi giữ được mạng sống Tự dưng Lý Hình thấy chức lý trưởng làng sủ Đúng là khúc xương khó nhằn Biết là thế Nhưng gạ quyết không từ bỏ Biết Ông lý trưởng đã gia đình Cụ đồ xanh chống gậy lên ngôi nhà trên Để thắp hương cho tổ tiên Sau đó cụ ngồi phơi nắng Ở ngay bên hiên nhà Dù tai không còn nghe rõ Mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng mọi việc Lý Hinh làm cụ biết cả. Dẫu biết giao sắc không gọt được trôi, nhưng cụ thấy xấu hổ vì những điều mà con trai đã làm. Hiếm khi rời khỏi làng đi xa, nhưng cụ đổ xanh biết, loài cọp beo một mắt ở trên rừng, nó vô cùng hung dữ. Con trai của cụ đã mang sẵn ác tâm, bây giờ mất đi một mắt, nó sẽ gieo tai ương cho dân làng. Không muốn người đời phỉ nhổ. Nhưng cụ thấy Lý Hình đã biến thành con người khác hẳn. Cụ chỉ lo một ngày hai người con dâu đến lúc phải đi nhặt xác con của cụ mang về. Đến lúc đó thì gọi là vô phúc mục mạ. Chẳng cần phải so sánh đâu xa. Lão Lý Nhâm là lý trưởng của làng dâu. Là bài học nhãn tiền, do gây nhiều tội ác với nhân dân và cách mạng. Lão đó bị du kích mật phục, bắn chết và đeo tờ giấy vạch tội ở ngay trước ngực. Sau cái chết của Lý Nhâm, làng dâu là việc lý hình của làng sủ dính mảnh lựu đạn, phải khuét đi một mắt. Lão Lý Thanh của làng sái, sợ đến mức ban đêm không dám ngủ ở nhà. Hễ trời chập choạng tối, là mò lên trên đồn xin ngủ nhờ của các quan tây. Ngồi trước hiên nhà chán chê, cụ đồ xanh rôn dày, đứng lên rồi chống gậy, đi ra đền thờ vua bà, dù nơi đó đã thành bãi đất hoang. Từng nghe dân làng kể về việc bức tượng vua bà, do những người thợ làng sơn đồng chế tác. Bị thanh xà ngang rơi vào, cụ không tin, nhưng ngẫm lại thấy có phần đáng suy ngẫm, bởi đầu nhọn của thanh xà khiến cho một bên mặt tượng cùng với con mắt bị tàn phá. Mọi việc sẽ chìm vào quên lãng, nếu như gạ lê hình là con trai cụ, không bị trúng mảnh lựu đạn gây thương tích y chang hệt như vậy. Đứng ngắm đống phế tích trong sự sót xa, cụ đồ xanh quay về nhắc người con dâu, đun nước lá thơm để cụ tắm gội sạch sẽ. Sau khi mặc áo the khăn xếp nghiêm cẩn, cụ sai đứa cháu đích tôn, mài mực rồi cặm cụi viết đôi dòng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 Vào giờ mùi năm Nhâm Thìn 1952 Lúc hai đứa cháu vào đánh thức cụ đồ xanh dậy để dùng bữa trưa Cụ đã nhắm mắt xuôi tay Về với tổ tiên Hưởng Thọ 78 tuổi Như vậy là ông thầy đồ cuối cùng của làng Sử đã hạc giá vân du Tờ giấy với nét mực còn tươi màu Nó giống như lời chăn chối gửi lại cho người con trai Chỉ tiếc là lý hình không buồn đọc mà hóa luôn cùng với đống tiền vàng trong lễ tang của thân phụ. Âu oh, đó cũng là ý trời.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 Sở dĩ chậm chế như vậy, bởi lẽ nguồn tiền trong nhà đã cạn kiệt, kể cả tiền đông dương lẫn đồng tiền cụ hồ. Nhằm chuẩn bị cho việc lấy hàng ngày hôm nay, bà Tránh Đào quyết định sẽ sang sáu lượng vàng đi đổi, không tiếc số gia sản tích cóp bao năm. Nó đang vơi dần theo mỗi một lần đi mua nhu yếu phẩm cùng với thuốc men. Bà lo việc khi cạn kiệt nguồn tài chính sẽ phải bán nốt hai chục mẫu dụng tốt. Nhưng số tiền thu được chắc sẽ nhanh hết khi bỏ ra mua thuốc. Chẳng mấy khi về đến tận Hà Nội, bà tránh đào ghé qua hàng phở gánh để xơi một bát. Nhiều lần bà muốn cùng gia đình về Hà Nội để thăm thú cho biết đó biết đây, thưởng thức những món ngon. Tuy nhiên việc thu xếp thời gian đâu có dễ. Làng sổ vừa trải qua nhiều biến động khôn lường. Ngay sau ngày cụ đồ xanh mất Cả lý hình càng ngày càng trở nên tác oai tác quái Đận 26 tháng chạp năm ngoái Lúc các nhà đang chuẩn bị đón Tết Gã bất ngờ chỉ điểm Cho lão quan tư đổ bô Cùng với tụi lính Pháp Bắt được hai cán bộ Việt Minh Đi ngang qua làng Một kẻ bán nước hại dân Và ôm chân quan thầy như gã Cuối cùng cũng đã được tọa nguyện Khi được người Pháp gắn mề đây Không hài lòng với chức lý trưởng, gã đang bóng gió việc sẽ thay chồng bà làm tránh tổng của Tổng Kim Sơn. Chứng kiến việc bán nước hại dân. Cùng với tham vọng của Lý Hinh, ông tránh xâm lúc ấy chỉ bình thản. Loại cáo mượn oai hùng <cười> Rồi được mấy nỗi. Bước chân vào ngôi nhà cổ, nhưng cũng là từ đường nơi thờ tự của dòng họ triệu. Tính từ, từ thời cụ tổ là Túc Vương Triệu Khiêm chạy sang đất Đại Việt nánh lạn. Dù đã gần 700 năm trôi qua, nhưng gia tộc người Việt gốc hoa vẫn giữ gìn được bản sắc của mình. Nhờ những cuốn gia phả truyền đời, ghi bằng chữ Hán và bằng cả chữ quốc ngữ, con cháu họ triệu nhận ra giữa muôn vàn người trong thiên hạ. đều khiến cho bà tránh đảo không phục ở họ, không gì khác đó là chữ tính trong làm ăn. Và sự minh bạch về tiền bạc Đây là việc làm cho nhiều người Hoa thành công Đợi cho Triệu Thành pha ấm trà sen Bưng ra chiếc bàn cổ đã có tuổi đời cả trăm năm Trong lúc đợi trà ngấm Bà Tránh Đào đặt chiếc túi lụa đỏ trước mặt người thanh niên Trong đó là sáu lượng vàng để thanh toán cho lô thuốc Không dốc túi để kiểm vàng Triệu Thành đẩy lại về phía trước mặt bà Tránh Đào Sau khi gióp trả mời khách, anh ta tươi cười nói. Chúc mừng bà Tránh. Giờ bà không cần mua thuốc và có thể kê cao gối ngủ được rồi. Thấy bà Tránh đảo ngơ ngác, Triệu Thành chỉ tay về phía chiếc đài radio còn to hơn cả cái chát của ông thầy bói ở trên phố huyện mà giải thích. <cười> Quân Pháp đã thua trong trận Bateleur. Diên phô Tướng Đờ Cát đã bị bắt sống Hiện tại Nước Pháp đang khóc thương Và để quốc tang cho những người chết trận đó. Ngồi thưởng thức chén trà sen Không những được nước Lại còn có hậu vị Mà tránh đào được triệu thành kể Về chiến thắng chấn động của những người lính quả cảm Dưới sự lãnh đạo của tướng Giáp Dù trên đài Không nói rõ số thương vong Nhưng chắc chắn Lính Pháp cùng với lính Lê Dương chịu tổn thất nặng nề. Chưa kể, hơn chục ngàn binh lính bị bắt làm tù binh. Là người vốn dĩ am hiểu tình hình và chăm nghe ngóng tin tức, Triệu Thanh khẳng định, đoàn vệ quốc quân năm xưa sẽ sớm ca khúc Khải Hoàn trở về. Đó chính là nguyên do làm cho bà Tránh Đào có thể ngon giấc được. Sau những năm tháng vất vả tất bật sang bang. Bây giờ, bà có thể yên tâm được rồi. Mừng vì cuộc kháng chiến trường kỳ đã thành công, vừa lúc trong nhà cũng đã bắt đầu khánh kiệt tiền bạc. Bà tránh đào thở phào nhẹ nhõm, do chút được gánh nặng ở trong lòng. Bây giờ thì bà đã có thể yên tâm, chuyên tâm vào việc nuôi dạy cô Thiên Ân trở thành người tử tế. Bao năm bỗng có được tin vui, nhân chuyến về Hà Nội, Bà tránh đào quyết định Mua nửa con lợn sữa quay giòn bì Cùng với một xúc giò lụa Về khao cả nhà Dù cho lính Pháp Và bọn mật thám Tây Vẫn xuất hiện dày đặc Nhưng bà cũng cảm thấy trong đôi mắt Của những kẻ viễn trinh Có một nỗi buồn Xen lẫn sự hoang mang Riêng với đám mật thám người Việt Cùng với đám chức dịch Ở các làng Tề Bà biết sớm muộn gì Bọn chúng sẽ trở thành những kẻ vong gia thất thổ Trong đó Còn phải kể đến cả lão Lý Hinh làng sủ Trong niềm vui sướng không thể diễn tả được bằng lời Bà tránh đào biết rõ khi lá cờ tam tài Đang bay phấp phới ở đồn của lính Pháp Và án ngữ trên con đường cái quan Bà vẫn phải thận trọng với hành động và lời nói của mình Sau bữa cơm chiều trong ngôi nhà năm gian bể thế Đợi cho chiếc đồng hồ phú lang xa thong thả Điểm đủ sáu tiếng chuông Bà tránh đào bước ra sau vườn dọn dẹp. Do không muốn thưởng trà trong nhà như mọi ngày, bà múc nước dưới ao cỏ sạch sẽ nhà thủy tạ, đợi đến tối sẽ ngồi đó ngắm trăng. Dù sao, đàn vịt đang vơi dần giúp cho nhà thủy tạ không còn hôi hám như dạo xưa nữa. Đã từ lâu, ngôi nhà thủy tạ giúp cho vợ chồng bà có được những giây phút tĩnh lặng. Điều này là cần thiết sau suốt 9 năm, người Pháp lập đồn bốt và quay lại thiết lập sự cai trị. Lúc ánh trăng chiếu sáng cả khu vườn, bà tránh đào bưng khay ấm chén đặt lên bàn đá. Ông tránh sâm thong thả hút một điếu thuốc lào từ chiếc điếu bát cổ, dù chưa có tin tức gì quan trọng. ấy thế nhưng, nhìn vào bữa cơm thịnh soạn và khuôn mặt dạng người của vợ, ông đoán đó hẳn là tin vui. Khi cụ Thiên Ân đã say rất nồng Ở trong nhà Bà Tránh Đào bấy giờ mới thẽ thọt kể lại rằng Chiến thắng của những người lính vệ quốc quân Trước đoàn quân viễn trinh của Pháp Tại Điện Biên Đã trở thành hiện thực Nhớ lại những thông tin Do Triệu Thành đã nói Bà khẳng định cụ Hồ cùng với chính quyền cách mạng Và đoàn quân chiến thắng Sẽ sớm quay về thủ đô Như vậy, lăng sủ một lần nữa, chính quyền sẽ lại thuộc về nhân dân. Tin tức về sự thất trận của đội quân Viễn trình Pháp đã bay về tận huyện. Ông tránh xâm được nhiều người dỉ tai cho nên cũng không quá mất ngờ. Suốt từ đầu tuần, ông thấy vắng bóng gã mật thám tây rau muống An Bè Long. Có lẽ vì biết được ngày tàn đã điểm với bản chất gian manh. Cả đó đã ôm của chuồn chức cho kịp. Không quá vui mừng như vợ, ông tránh sâm vẫn thấy có điều gì đó gần gọn. Mặc dù từ chối hợp tác với người Pháp, nhưng cái danh tránh tổng đâu có dễ gột rửa khi mà chính quyền kháng chiến quay về. Ngắm nhìn vầng trăng sáng, bất ngờ ẩn vào trong mây khiến mọi thứ tối sầm lại, ông tránh sâm điềm đạm, chia sẻ những suy nghĩ của mình. Phúc họa tương sinh, đâu có biết chắc được điều gì. Đang vào vụ cấy Nhưng trên cánh đồng của làng sủ Câu chuyện được bà con bàn tán xôn xao nhất Chính là việc người Pháp Đã thất bại thảm hại Tin tức được bưng bít Nhưng rất nhanh loan ra khắp cả làng trên xóm dưới Bà con nhìn đám tuần đinh ngày thường Vác đòn càn hống hách Thế nhưng hiện tại thì lấm la lấm lét Như rắn mùng năm Vậy là đủ hiểu Khi rơm rạ đã phơi khắp nơi Đều rất nặng ao ước bấy lâu Được đón những người con của làng trở về Dẫu cuộc chiến Ở lòng trào điện biên vô cùng ác liệt Thế nhưng nhà nào có con tham gia vệ quốc quân Đều hy vọng những hòn tên mũi đạn Nó sẽ chừa con mình ra Buổi trưa Ngồi nghỉ ở quán đình Có nhiều người đã lấy trong mo cao ra Những cái bản in Roneo Rồi đánh vần Đọc từng chữ cho mọi người nghe Không còn sợ đám mật thám Hay là bọn Việt Gian Việc đọc tài liệu diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật Những gì người Pháp Giấu nhẹm đều được mấy tờ tin tức Liệt kê đầy đủ cả Cuộc sống ở nông thôn không có đài radio Không có một tờ báo tiếng Pháp Hay tiếng quốc ngữ Những tờ thông tin như thế này Được những người làm công nhân hỏa xa ở Gia Lâm đưa về Kể từ dạo người cán bộ Của Ủy ban Nhân dân xã cùng với đội tự vệ Lên chiến khu Việt Bắc thấm thoát Đã 9 năm trôi qua Với biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử Giờ đây làng Sủ Nó không còn như là một ốc đảo biệt lập Được giao cổng làng như đạn Đói năm ớt giàu Người làng đi làm cách mạng có Tham gia vệ quốc cũng có Chưa kể những người làm công nhân hỏa xa Trên gia lâm Nhờ có sự kết hợp công nông Bà con không còn cảnh ếch ngồi đáy giếng Thậm chí đã có nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi Sẵn sàng đứng lên cự cãi Với đám chức dịch của làng Không chống ba tòng đi soi mói Khắp ba thôn của làng như hồi trước Khi từ nhà ra tới đình Lý Hinh thường ngồi bàn làm việc Đến lúc nhấc mông ra về Dạo này Đám chức sắc từ lão tiên chỉ Cho đến phó Lý Thuần đều cáo bệnh nằm nhà Dù không nói Nhưng Lý Hinh thừa biết Mấy lão già đó Đang tìm cách ngãn ra cho nhẹ nợ Đến tận bây giờ Khi nghe tin tức người Pháp Đã chiến bại ở chiến trường Điện Biên Phủ cũng chẳng thể nào giống mãi được. Tuy vậy nhiều lúc gã tự hỏi tại sao một đội quân hùng mạnh đến vậy lại có thể thua những người nông dân cầm súng. Hiện nay, làng sủ có hai chính quyền cùng tồn tại song song. Lý Hình biết nhưng gã phải lờ đi vì muốn giữ mạng. Không riêng gì làng sủ mà hết những làng tè đều như vậy. Lúc ban ngày, đám chức dịch vẫn cứ chạy lăng xăng Để lo việc làng Thế nhưng khi hoàng hôn buông xuống Thì chính quyền cách mạng thật sự hoạt động tuy không hại đến mức Đợi chập trọn tối Là ôm bị cói lên đồn ngủ nhờ Như mấy lão lý trưởng Có nhiều nợ máu Thế nhưng buổi chiều ở đình làng về Lê hình cửa đóng then cải không dám ló mặt ra đường Hồi xưa Đám tuần đinh do trương vầu Dẫn đầu còn hay đi lùng sục chỉ điểm Bây giờ theo chân lý trưởng Tự cấm túc chẳng dám ho he Biết ngày tàn đang tới gần, Lý Hình bắn xong bi thuốc Lào, thì vội lặng lẽ chuồn về ngay, dù trời còn chưa tắt nắng. Đi trên con đường làng chảy đầy rơm rạ, gã tháo đôi guốc cắp nách để đi nhanh hơn. Ngày trước, gã hay dài miệng chê Lão Lý Vinh, cắp guốc giống như là cụ Lý Đình Dù. Bây giờ điệu bộ của gã còn giống y chang hơn cả Lão Lý Trưởng thời trước, đúng là... Từ ngày thân phụ Lý Hinh Liệp cụ đổ sanh hạt giá Vân Châu, đến bữa cơm, gã thường trễn trệ một mình một mâm ngay trên chiếc sập gỗ trong ngôi nhà ngói ba gian. Đám phụ nữ gồm có mẫu thân và hai người vợ ăn ở dưới nhà ngang cùng với cô Tít và cô Tèo. Không phải gã coi thường mọi người cho nên ngồi như vô chúa, bởi tại mấy người phụ nữ bảo nhau sôi cơm dưới bếp còn được bữa ăn ngon lành trọn vẹn, chứ nếu ăn chung, họ ngại nhất phải nghe nói nhiều. Nhìn mâm cơm có nhiều món ngon nhưng Lý Hình lúc này chẳng còn bụng dạ nào để sơi món giả cầy. Dù ngày xưa khi mỗi lần đi sẽ trộm thịt của người ta. Chiếc sủ lợn sẽ được vợ gã gói giò thủ. Chiếc móng giò sẽ được thôi dơm trước khi ướp giềng mẹ để nấu giả cầy. Giá như mà người Pháp không thua trận. Thằng cha Tây Giao muống ăn bè long, còn lượn lờ ở làng. Hoặc là thằng đồn trưởng quan tư đổ bô, có tài cầm quân, chắc giờ này sang năm, gã cầm chắc chức tránh tổng quyền lực và danh giá. Tự tay rót một chén rượu uống cho đỡ nhạt miệng, lấy hình cay đắng nhớ đến cảnh những người tha phương cầu thực ngồi gục chết đói ở giữa làng. Giữa chợ hồi đận năm ớt dầu, có nằm mơ gã cũng không nghĩ, đến một ngày nào đó sẽ đến lượt mình phải bỏ làng mà đi. Lúc đó gã sẽ chưa biết đi đâu về đâu cả Bởi lẽ gã biết tội lỗi của mình Rồi sẽ có ngày phải trả giá Cắm mặt vào sơi hết Bát giả cầy Uống cạn be rượu lấy hình tọng thêm bát bún là no căng Gã quyết định tất tay chơi nốt ván cờ tàn Biết đâu lại vớ được khẩm tiền Đã nhiều lần ngồi ăn uống ngập mặt Ở ngay giữa đình làng Gã bóng gió bị bôi những người cậy bóng cha Ngồi mát ăn bát vàng qua việc sỏ xiên đó Gã muốn chứng tỏ mình là người có thực tài Vốn dĩ cả làng sủ Đâu có ai lạ gì sự nâng đỡ của ông tránh sâm Đặc biệt là đám chức sắc đang ngồi cùng mâm Vốn dĩ không chấp cái kiểu Nói với người say như vay không trả Các cụ tên chỉ lẫn thứ chỉ đều lờ đi Coi như lãng tai không nghe thấy Lý Hình nói gì Cơm rượu no say Lý Hình không bắn bi thuốc lào Thay vào đó Gã làm thông hai bi thuốc phiện cho đủ cữ, Bỏ qua nỗi sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma Gã chống ba toan đi về phía ngôi nhà ngói năm gian bề thế nhất làng sầu Nơi này ngày xưa mỗi một lần bước qua cánh cổng Gã như lạc vào cung vua phủ chúa Ngôi nhà của vị tránh tổng vẫn như xưa Nhưng hết cảnh tấp nập người ăn kẻ ở Bước sang tuổi ngũ tuần Ông tránh sâm chưa hề già đi Theo năm tháng Chính điều này khiến cho Lý Hình có chút đố kỵ, Chẳng phải ngày lễ Tết hay úy kỷ gì, bởi thế sự xuất hiện của Lý Hình vào lúc chiếc đồng hồ phú lăng xa, thong thả điểm 8 tiếng chuông thánh thoát là sự lạ. Tự cho mình là thừa sức làm tránh tổng, chẳng qua là do thế cục say vần, đành phải chịu lép với chức lý trưởng làng sủ. Do vậy, Lý Hình không còn vẻ lễ phép hay khôn núm như trước. Đưa tay ngăn bà tránh đào định xuống bếp, đun nước pha trà, Gã vào thẳng cái vấn đề Giống như đám lái trâu trên mạn ngược Vẫn cứ hay nói Từ lâu Tôi biết là vợ chồng ông tránh Về Hà Nội thậm thụt mua thuốc kháng sinh Của bọn người Hoa hòng tuồn lên trên khu Việt Bắc Giá kể là người dưng Tôi đã trả gô cổ Giao cho tay Quan tư đồ bô Để linh thưởng Nhưng vì là lâu chút tình Tôi không làm thế. Bất ngờ trước việc gã lý hinh vào tận nhà để vạch tội. Nhưng không phải kẻ công. Bà Tránh Đào đoán ngay loại người xấu xa bị ổi này. Lại định đéo của nhà bà chút tiền để làm lộ phí chuồn khỏi làng. Người ta nói cả cuống chết đến đít còn cay. Dành dành lũ quan thầy người Pháp sắp phải cuốn gói khỏi xứ này. Thay vì ăn năn hối lỗi gã lý trưởng theo giặc khiến cho làng xủ. Thanh lăng tề Vẫn mặt dày hơn mo cao đến đây vừa kể công Lại vừa dọa nạt Biết chồng mình không muốn đôi co Bà tránh đào luôn tâm niệm Đi với Phật mặc cả sa, Đi với ma mặc áo giấy Bà nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lý Hinh Chẳng chịt sẹo dưới ánh đèn dầu Trông như ma quỷ hiện hình Đoạn nhẹ nhàng giải thích Vợ chồng tôi đổi ơn ông Lý Đã có tấm lòng Bồ Tát Kể ra ông tránh cảm tạ Bằng một hòm vàng còn trựa xứng Tuy nhiên nhân tiện ông Lý đã nói như vậy thì tôi cũng nhắc Nếu không có vợ chồng tôi xin cho Không khéo bên dô kích người ta xông vào tận nhà Lôi ông ra xử giống như là lão Lý Nhâm ở bên làng dâu Tưởng mình ở thế thượng phong Ai ngờ tình thế đảo ngược trong phút chốc Không lạ gì việc lão Lý Nhâm phải đền nợ máu Ở ngay đầu làng Nhưng Lý Hình bất ngờ bởi được vợ chồng tránh tổng nói đỡ nếu không có lẽ gã đã nằm ở cánh đồng mục đích ham dọa tống tiền không thành lý hình đứng ngây ra như phỏng bởi lẽ ông tránh sâm chẳng buồn mở miệng mời gã anh vợ cũ hiện là lý trưởng làng sù ngồi do không muốn cái đê tiện này làm ô uế nơi thờ tự các vị tổ tiên của dòng họ đặng thiên ông tránh sâm lạnh lùng đuổi thôi trời không còn sớm nữa ông lý về nghỉ cho khỏe Kéo chút nữa du kích mà họ thấy Đâm phiền Nghe nhắc đến du kích Lý Hinh sờn cả tóc gáy Ám ảnh bởi mảnh lều đạn Găm vào mặt lần trước Khiến cho gã chẳng màng đến số tiền Muốn bà tránh đảo phải cống nạp Thật lòng gã không muốn rơi vào tình cảnh Ôm chung tiền mà chết Lúc đó nhiều tiền lắm của phòng còn ích gì Định nói vài câu chữa thẹn Nhưng líu lưỡi không thốt ra được Lý Hinh đành mối mặt Chào hai vợ chồng tránh tổng rồi cúp đôi như chó lủi thổi ra về. Khép hai cánh cổng, sau đó chẹn thanh ngang cẩn thận. Bà tránh đào bước qua bộ cửa, vào nhà nói với chồng một câu đầy tâm đắc. Hóa ra mình nhận xét đúng. Tay lấy Hình đúng là cái loại bảy phần ma, chỉ có ba phần người. Ông tránh xâm thở dài. Mình phải hết sức cảnh giác đó. Hiện giờ lấy Hình cùng đám tay chân như chó cũng rất giàu á. Dù quá ngọ, nhưng Lý Hình vẫn nằm bẹp ở trên sập gụ Bên cạnh gã là bộ bàn đèn thuốc phiện quen thuộc Đây là vật bất ly thân sau ngày bị trột một mắt Dẫu có tiếc đứt ruột những gì đã gây dựng được Nhưng gã biết giờ không phải là lúc than phân thân trách phận Bỏ qua việc ăn sáng như thường lệ Gã điểm tâm bằng mấy bi thuốc phiện cho đầu óc tỉnh táo Sau lần ở nhà thương phủ doãn trở về Việc tối ngày vấn vương bên ả phụ dung là cách tốt nhất để gã quên đi thực tại. Mộng Tránh Tổng Giang Sở đã đành trước lý trưởng với gã bây giờ, nào dọa được ai. Có chẳng chỉ là hào quang le lói qua khe cửa hẹp nơi này. Ngẫm lại phận mình bao năm chỉ là dạng ăn xó, mó nêu, nhờ sự nâng đỡ của người em rể là Tránh Tổng, cho nên mới được mở mày mở mặt. Ai ngồi niệm vui, ngắn chẳng tầy gan. Giờ muốn làm phận dân đen còn khó, sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ gã nhớ đến kế cuối cùng trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, tẩu vi thượng sách. Đợi hai người vợ dìu mẫu thân của mình bước vào nhà, lễ hình uể oải ngồi dậy, bắt đầu cuộc họp gia đình. Ngày trước, khi thân phụ của gã còn sống, vị trí gã ngồi hiện nay do ông cụ đảm bảo để buông lời răn dạy con cháu. Chỉ tiếc là những lời vàng ngọc đó với gã giống như là nước đổ đầu vịt. Dù gã chưa mở lời Nhưng trong tình hình này thì mọi người Đều đã rõ Dự cảm trước một cuộc chia ly Bởi thế chẳng ai nở nổi nụ cười Điều khiến cho mọi người An tâm đôi chút đó là việc Những người từ chiến khu Việt Bắc về Chưa xông vào gô cổ Vị lý trưởng làng sủ Chỉ vào hai thằng con trai lớn Lộc ngập Lý Hinh nhắc chúng lấy ghế đậu Ngồi nghe người lớn bàn chuyện để hiểu vấn đề Sau này không ai khác chúng phải gánh việc nhà. Đã lâu gã không còn gọi là thằng tèo thằng tít như ngày xưa bởi tên đầy đủ của chúng nó là Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Đủ. Tuy thế gã thấy hai đứa này phải gọi là Đùng đỉnh mới hợp nhẽ. Bằng giọng khê nồng, Lễ Hình nói rõ, theo thông báo của Ủy ban Đình Chiến, những người muốn di cư có 100 ngày để thu xếp xuống Hải Phòng, sau đó lên tàu há mồm. Mặc dù đa phần là những người công giáo toàn tòng Theo Chúa vào Nam Nhưng nhiều làng không theo công giáo Đám chức dịch và địa chủ cũng lần lượt ra đi Không biết nơi đến có điều gì đang đợi mình Nhưng Lý hình cảm giác bản thân mình Khác gì như là phu đi đến những đồn điền cao su thời trước Bằng một giọng buồn buồn Lý hình mong mọi người trong nhà thông cảm Bỏ làng đồng nghĩa với việc không thể ở lại Chăm lo phần mộ cho tổ tiên hương khói trong mỗi kỳ thanh minh tảo mộ. Dù mang tội bất hiếu, nhưng gã chẳng thể làm gì khác khi bàn tay của gã nhuốm đậm máu những người cách mạng. Nói hết tất cả như là chút tự tâm can, Lý Hình bất ngờ bày tỏ sự hối hận muộn màng khi làm tay sai cho Pháp. Chính dã tâm bắn nước hải dân khiến cho gã trở đi mắc nối, trở lại mắc sông. Trong ngôi nhà Ngói ba gian hai trái, Lê Hình ngừng hơi chiêu một ngụm trà đã ngồi tanh ngồi ngắt. Sự im lặng khiến cho mọi người nghe rõ tiếng lũ rổi nhạc vo ve quanh đống sơ mít, vứt ở ngoài sân. Tiếng trống ếch, thì thùng ở ngoài đình làng vọng về. biết con trai phải di cư vào nam, bởi vì ở lại làng sổ chắc là chẳng có ngày yên ổn. bà cụ hinh vén vạt áo, nao nước mắt bởi không chắc là mình còn sống được nổi đến ngày đoàn tụ. người mẹ nào cũng thương yêu con một cách vô điều kiện kể từ ngày cụ đồ xanh mất đi, con trai bà là cột trào cột chống cho ngôi nhà này. tuy vậy chỉ còn ít ngày nữa thôi, ngôi nhà sẽ trở nên trống trải vô cùng. Dù thực tâm ít ra khỏi nhà Bà vẫn biết nhiều người muốn con trai bà phải trả giá Thôi con bà đành chết nơi chân trời góc bể, Ít ra bà còn đỡ đau lòng Chứ nếu bị giết như lão lý nhâm ở làng dâu Đó sẽ là nỗi áo mảnh khôn nguôi Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, thiệt hơn Hôm xưa bà cụ đã thắp hương trên băn thờ Cảm mong gia tiên phù hộ cho cả hình chân cứng đá mềm, dù đi xa vẫn nhớ đến ngày trở về. Mặc cho Lý Hình an ủi cả nhà, theo như thông báo chính thức, chậm nhất sau 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước, nhưng nghĩ đến cảnh người nam kẻ bắc khiến cho bầu không khí trong nhà ảm đạm như nhà có đám. Giá kẻ có đứa nào độc mồm độc miệng, chắc kẻ đó sẽ phao rằng là mọi người đang làm ma sống cho gã. Bết không phải là lúc yếu lòng để sột sùi chỉ tay vào người vợ cả cùng với thằng tèo tức Nguyễn Văn Đỉnh, Lễ Hình nghẹn giọng nói mình là người dâu trưởng phải ở lại để phụng dưỡng u thằng Cú Đỉnh nó gì thì gì cũng là cháu đích tôn sẽ phải thay thầy lo phần hương hỏa cho tổ tiên tôi sẽ cùng Dì Nụ và thằng Cú đổ vào Nam. Dù sao, hai năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Khác với thị nụ mong được rời xa trốn thị phi. Là người sinh ra lớn lên tại làng, thị hoè không nỡ rời xa, nơi chôn rau cắt rốn. Biết chồng ít nhiều, có nợ máu với nhân dân, thị đành phải gật đầu, nghe theo lời sắp đặt. Dù sao thì ở nhà còn có thằng con trai lớn đỡ đần, thêm bà mẹ chồng hợp tính, cuộc sống... Cũng sẽ không đến nỗi thê thảm Biết ơn chồng đã gây dựng cơ ngơi khang trang Cuộc sống luôn có phần no đủ Bởi do nhiều bận Cả làng còn đang quay quắt Trong cơn đói Do vậy Chồng Thị vẫn cứ mang đủ thứ về Để nuôi gia đình Thị tin Sau 2 năm chồng mình có thể trở về Mà không phải gánh tội lỗi Trên Con đường việc gì đều cũng phải có cái giá Để khi mà thực hiện xong phải trả Sự chia ly có lẽ đó là cái giá Mà hai vợ chồng Thị phải trả Bởi đó là nhân là quả Chẳng thể chống cự được Biết rõ ngày chồng bước chân lên con đường về Hà Nội Rồi từ đó xuống Hải Phòng đã cận kề Thị hoè đã giết thịt hai con ngan vừa chéo cánh Để làm bữa liên hoan chia tay Mặc dù lúc ngồi vào Quanh mâm bát không khéo chẳng ai Buồn đụng đũa Có những việc lý hình khó mà giải thích được Nhưng nó vẫn đang diễn ra Như là một quy luật cuộc đời Ngay như cái hôm gã đến Nhà vợ chồng tránh tổng Để đe dọa tống tiền Việc không thành gã còn được một phen kinh hãi Bởi việc du kích đã từng muốn lấy mạng của mình Khi không còn bấu víu được Vào đâu nhằm có chút vốn Cho cuộc di cư Gã bất ngờ thấy bà tránh đào Chủ động tìm gặp Có lẽ người ta bảo tránh voi chẳng xấu mặt nào. Dù đã thua trận tơi bời, nhưng lính pháp chưa rút đi vì còn đợi lệnh cấp trên. Bà tránh đào đã trao cho gã hai lượng vàng làm lộ phí, gã biết với một người dốc cả gia sản vì cách mạng. Hai lượng vàng dành tiễn vong trả đáng là bao, nhưng với kẻ tay trắng sắp sửa tha hương thì đó là số vốn không hề nhỏ. Hôm đó, khi đưa tay nhận vàng, Lý Hinh cảm động không thốt được thành lời, có lẽ hiểu được sự xúc động của gã. Bà tránh đào chỉ gật đầu thay cho lời chào tiễn biệt. Khi hiệp định tham chiến giữa các bên đã dần dần được ký kết, Nhưng người thở phào nhẹ nhõm nhất không ai khác chính là Lý Hinh. Bởi vì như thế, gã có thể đường hoàng di cư chứ không phải ngại mang tiếng trốn chui trốn lùi như là thằng Tây Giao Muống ăn bè Tất bật thu gom một chút tài sản còn lại lý hình rời làng. Đợt này có cả gia đình nhà Trương vào đi cùng. Nhóm pháo Lý Thuận định đi nhưng đến phút cuối lại đổi ý. Bởi mọi sự thay đổi khi bước vào tuổi xế chiều e rằng là khó. Dù người làng sủ chọn cách di cư không đông như những làng ở bên cạnh. Nhưng cảnh người đi kẻ ở vẫn khiến nhiều người băng khoăn. Ở chiều ngược lại những người con của làng ra nhập vệ quốc quân ngày nào đã có người trở về trong niềm vỡ hòa vui sướng của gia đình dòng họ. Chiến tranh luôn khốc liệt dù đã im tiếng súng. 16 chàng trai của làng Sử lên trên khu Việt Bắc năm xưa chỉ có 4 người trở về, còn những người khác nằm lại nơi chiến trường Điện Biên. Trong những người hy sinh ở trận chiến đồi A1, Phạm Đức Mạnh là vị chủ tịch xã đầu tiên của làng Sử nằm xuống ở một trong những ngôi mộ vô danh nào đó. Nước mắt ngày gặp mặt Nước mắt của sự chia ly song hành với nhau Những cảm xúc đan sen Khiến cho mọi người vui buồn lẫn lộn Vào buổi chiều ngày mùa đông Năm giáp ngọ 1954 Khi những ánh hoàng hôn cuối ngày Còn sót lại trên cánh đồng Chiếc xe ngựa chở theo mấy người chậm chậm rời khỏi làng sủ Có lẽ nhìn xe ngựa khiến cho dân làng nhớ đến trận đói năm ớt rộng Nhưng may mắn hơn đó là chiếc xe này Chở những người còn sống không phải nằm đắp chiếu như ngày trước Lúc xe đi qua cổng làng quen thuộc Ngoái đầu nhìn lại quê hương bản quán lần cuối Lê Hinh buồn giàu nói với con trai Đã bước chân đi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 Ông Tránh Sâm nhớ lại thời khắc dân làng đi chợ sớm kháo nhau. Nửa đêm tụi lính Pháp đã bí mật hạ cờ rồi rút về tập trung ở sân bay Gia Lâm. Vào tháng 10 năm 1954, năm cửa ô của hòa đội đón chào đoàn quân chiến thắng trở về. Những người lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi cầu Long Biên để xuôi đường quốc lộ xuống Hải Phòng. Sau này có lần gặp người quen ở trên phố huyện, ông Tránh Sâm được nghe kể.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 Bà tránh đào phấn khởi tham gia buổi xuống đồng nhân ngày đầu năm mới của Xuân Ất mùi 1955. Hết chiến tranh, nên khi dân lễ ở chùa làng cùng điện thờ cô Tám, bà cầu cho mưa thuận gió hòa quốc thái dân an gia đạo yên bình. Hòa bình đã lập lại, giờ là lúc bà chăm lo vun vén cho gia đình mình. Còn một điều cả hai vợ chồng cứ canh cánh bấy lâu. Bà quyết tìm cho bằng được kho báu của tổ tiên dòng họ đặng thiên để lại. Vất vả bao năm, thế nhưng manh mối về con chó gãy chân và con rồng khát nước. Chỉ giấu mờ nhạt như làn sương khói. Bà luôn tin vào chữ duyên để tìm được kho báu. hàng ngày khi bà tránh đào ra đồng, cu thiên ân học nửa ngày còn nửa ngày phụ giúp những việc nhỏ. Lớn lên khi cảnh nhà không còn người ăn kẻ ở, cu cậu hòa nhập nhanh, Như biết bao nhiêu đứa trẻ ở làng, dạo này thấy con trai hay ra triển đê thả diều, bà tránh đào yên tâm bởi vì bọn trẻ con không như người lớn. Nhiều lần đi trên con đường làng, có nhiều người vẫn cứ chào bà tránh kiểu dài dọc, tựa như là sự mỉa mai, xen lẫn với chế giễu Với những đứa tâm địa hẹp hòi bà tránh đào không cảm thấy buồn hay giận, ngay như em gái bà còn không hiểu bà, thì cố sao bà bà có thể bắt được người dân họ cảm thông. Khác với hai mẹ con đã thành ông dân chính hiệu, ông Tránh Sâm không hợp với việc nhà nông. Bản thân ông thà ngồi bó gối còn hơn bị bõm lội ruộng đi sau đít con trâu. Sau những lần suy nghĩ, ông quyết định học nghề thuốc do tổ tiên để lại. May nhờ vẫn thạo chữ nho, ông dành thời gian đọc và nghiền ngẫm những bài thuốc hay do các cụ tổ lưu lại cho các thế hệ đời sau. Chưa biết có thể nối nghiệp, làm lương y bắt mạch, Cây đơn và bốc thuốc cứu người như mong ước hay không. Nhưng không làm ông thầy đồ thì đi làm ông thầy lang Với ông Tránh Sâm đó cũng là niềm tự hào. Hôm đón mừng năm mới ớt mùi, hòa chung với niềm vui của đất nước khi đón cụ hồ. Cùng với chính phủ kháng chiến quay về thủ đô. Ông Tránh Sâm và vợ dù vui nhưng vẫn thoáng chạnh lòng bởi cảnh nhà xa xút. Dân làng trầm trồ khi ngắm ngôi nhà năm gian bề thế với những cột gỗ lim trải qua trăm năm còn vững chắc. Duy có bà tránh đào, bà hiểu tất cả chỉ là cái vỏ. Bởi bao nhiêu tiền vàng gia sản tích góp được. Bấy lâu nay đã cạn kiệt rồi. Nhà có vị tránh tổng quyền uy dạo nào giờ thu thập đều trông vào mấy mẫu ruộng tốt. Nhưng sự khó khăn nó vẫn luôn khó lường. Người hay lo như bà tránh đào trở thể yên tâm. Sau mấy ngày thăm thú, làng xa, làng gần, ông tránh sâm không quên sang bên làng dâu chúc Tết nhạc mẫu. Vợ ông đã mua đồ sang bên đấy từ 28 tháng chạp, cho nên tạm tránh xuất hiện vào 3 ngày đầu năm. Bình thường dịp lễ Tết là dịp để người ta xung vẩy. Nhưng vì hai chị em chẳng buồn nhìn mặt nhau, cho nên muốn có cái Tết bình yên. Sự thiếu vắng của một người, Sẽ đem lại bầu không khí đón xuân thôi thì tạm gọi là như ý. Vào ngày hóa vàng tiễn các cụ về trời. Tranh thủ lúc hai vợ chồng ở trong nhà. Cho thằng Thiên Ân ngồi đọc sách ở bên ngoài. Ông tránh xâm bất ngờ đề nghị. Hay là nhà mình di cư vào Nam. Để lại nhà cửa ruộng vườn cho Thiên bảo. Hay là nhà mình... Di cư vào Nam Để lại nhà cửa ruộng vườn cho thiên bảo Bà tránh đào ngạc nhiên nhìn chồng Việc tay trương vào cùng gã lý hình bỏ làng Đã đành nhà một nhẽ tuy là tránh tổng một vùng Nhưng chồng bà đâu có ham hố Việc đẻ đầu cưỡi cổ dân lành Hay hợp tác cùng với người Pháp Bà tự tin thề trước bóng đèn Hai vợ chồng chưa làm gì có lỗi với nhân dân Biết chồng mấy ngày đầu năm Đi chúc Tết Chắc là nghe phong phanh chuyện gì đó nên cả nghĩ. Sợ chồng đầu năm tìm đầu năm nhược người vì những tin đồn vô cớ bà nhẹ nhàng giải thích. Mình di cư vào Nam thì mồ mà tổ tiên để ai người chăm sóc hương khói. Đến lúc muốn về lại thì núi sông ngăn cách thử hỏi lúc ấy mình có sống bình yên được chăng? Là người lo hương khói trong ngôi tử đường của dòng họ đặng thiên. Lẽ nào điều đơn giản như vậy, ông Tránh Sâm lại không nghĩ đến. Nhưng ông nói ra suy nghĩ của mình là có nguyên do. Vốn am hiểu nhiều thứ, ông chắc chắn nhiều khi nhanh chậm một bước cũng đủ để khiến thay đổi cuộc đời của cả gia đình, thậm chí là vài thế hệ sau đó. Riêng bản thân ông thì chẳng lo nhiều. Tuy nhiên còn tương lai của thiên bảo thiên ân, đó mới là vấn đề. Biết nhà mình chẳng còn ai ghé qua chúc Tết, ông Tránh Sâm thì thảo kể lại những điều nghe được. Ở nhiều nơi bắt đầu tiến hành cải cách ruộng đất để người nghèo có ruộng. Như vậy không sớm thì muộn sẽ đến lượt làng Sủ và những làng thuộc Tổng Kim Sơn. Gia kẻ cán bộ thu ruộng của địa chủ rồi chia cho nông dân tá điền thì là một nhẽ. Nhưng nhiều nơi dân cày trói gô địa chủ mang ra bãi đất rộng đấu tố. Khi biết chắc chắn không có nhiều người lạ rình mò, ông Tránh Sâm thông báo một tin động trời. Hầu hết địa chủ sau khi chịu đấu tố và kết án, Đều bị lôi ra xử bắn tại chỗ Nhằm giải thích cho việc muốn di cư vào nam của mình Ông thằng thốt Nhiều địa chủ sở hữu có vài mẫu ruộng Với căn nhà ngói đỏ Vậy mà Thấy chồng bỏ lừng câu nói Bà tránh đào hoang mang Chồng bà nhìn nhận vấn đề thông tỏ hơn nhiều Khi khuyên bà bán ruộng Lúc người Pháp còn ở đây Do gắn bó với đồng ruộng Đặc biệt sau nạn đói kinh hoàng Bởi vậy bà tránh đào tâm niệm chỉ có mua thêm chứ nhất quyết không bán bớt. Nếu đúng như lời chồng vừa kể, bà sợ mấy chục dọn mẫu ruộng sẽ là bản án tố cáo việc ăn chen ngồi chốc của gia đình. Mặc dầu bà quần quật một nắng hai xương như người nông dân thực thụ. Biết mình có ở lại cũng chẳng sao, nhưng chồng vốn là tránh tổng, sở hữu nhiều mẫu ruộng sẽ dính họa sát thân. Tự dưng bà tránh đào lo lắng, rót cho chồng chén trà nóng, bà ăn ủi động viên tinh thần. Vợ chồng mình dốc hết gia sản, ủng hộ cách mạng. Giờ còn mọi cái sắc nhà, cho nên tùy họ đánh giá. Họ không đánh giá, mà họ đem ra đấu tố rồi xử bắn luôn. Một phận người nhỏ nhoi làm sao đấu được với cả ngàn người đang căm hận. Vốn là người thiện lương, bà tránh đảo không tin những điều chưa được bục sở thị, cho nên muốn kiểm chứng lại nguồn tin. Giả sử đó là sự thật phũ phàng,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 Nó khác hẳn với các loại tin đồn dị tai nhau. Thay vì đi dò hỏi xa, bà đến chúc Tết dò hỏi luôn, gã người Việt gốc hoa cho tiện. Lúc có được thông tin cần thiết, bà sẽ quyết nhanh như mọi bận. Đầu năm được tiếp khách quý, Triệu Thành gọi vợ con ra chào. Bà tránh đào mở hàng cho bọn trẻ, hỏi thăm người thiếu phụ nền nã đúng kiểu người phố cổ. Ngắm nhìn gia đình hạnh phúc của Triệu Thành, tự dưng bà nhói lòng. Bởi hạnh phúc của gia đình nhà bà mong manh khó tả Khi chỉ còn lại hai người Bà tránh đào ngập ngừng kể về những điều chồng bà đã nghe được Bà muốn Triệu Thành là người ngoài Có sự nhận xét toàn diện và khách quan Dựa vào những nguồn tin của mình Ngồi kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của khách Triệu Thành không quên rót trà Mở khay đựng mứt kẹo mời Tuy nhiên khuôn mặt của vị hậu rè vương gia đời tống Cho thấy sự nghiêm trọng còn hơn thế Không còn chỉ tay vào chiếc radio to như cái cháp nữa, Triệu Thành cân nhắc hồi lâu, rồi thẻ thọt. Đáng buồn là những gì ông Tránh, ông nghe thấy là thật đấy. Nếu có thể đi được khỏi làng xủ, ông bà nên cân nhắc, rồi quyết định sớm cho. Chỉ cần gia đình bà Tránh có mặt ở Hà Nội là an toàn, mọi việc còn lại người họ Triệu sẽ lo giúp. Bà Tránh đào hỏi lại trong đau đớn, Nhưng lẽ nào chúng tôi phải trốn Giống như là phường Việt gian bán nước sao Nếu gia đình bà Tránh còn sống Thì lo gì không có cơ hội thanh minh Chẳng lẽ đợi nằm sâu dưới ba thước đất Với nỗi oan thấu trời sao Trở về trong ngôi tử đường quen thuộc Những lời căn dặn của Triệu Thành Vẫn như văng vẳng ở bên tai Đúng như những người họ Triệu sát quyết Nếu ông bà bị xử tội chết Đống của cải nào có thể được minh oan được cho mình Chưa kể là nhà cửa đất đai rơi vào tay kẻ khác Bao năm sống giữa họng sống Của bọn lính Pháp Cùng với sự rình mò của lũ mật thám Cả Tây lẫn ta Nhưng lần này bà cảm nhận rõ Sự an nguy của gia đình Giống như là chỉ mảnh treo chuông Vốn là người quyết đoán Bà tránh đảo không phải suy nghĩ quá lâu Nếu ngày trước bà luôn đề phòng lũ mật thám Bây giờ bà cần để tâm Đến mấy cậu dân quân đeo súng Bởi trong mắt họ đám chức dịch làng sổ Đều là những cường hào ác bá Cần phải bắn bỏ Sau khi gom nốt Mấy lượng vàng cho vào trong tay này Bà tránh đào đợi Đến lúc khuya mới nói nhỏ với chồng Mình nói đúng Có lẽ đã đến lúc Cả gia đình về Hà Nội một chuyến rồi